Kìa cố thanh trúc này tuổi liền đạt được nhị phẩm cáo mệnh phu nhân thành tiểu, thật là lệnh người không phục Nàng, nàng mới bao lớn. Nói nữa, lúc này vũ thai, chúng ta sùng kính hầu phủ không cũng ra lực sao. Hoàng thượng liền nhớ kỹ cho nàng sách phong cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ nhà khác công tích liền không tính sao. Đoạn thị bởi vì trong lòng mất cân bằng, cho nên nói chuyện đều có chút không chế không được nôn nóng. Hạ Vinh Trương liếc nàng liếc mắt một cái, đoạn thị mới có sở thu liễm, hạ thiệu cảnh lệnh nhạt nói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 Đoạn Thị trong lòng hỏa nhi còn không có tiết xong, dường mắt thấy được Bình Chu tức phụ khỏe miệng không kịp ẩn đi xuống kia mặt cười, tức khắc liền tắt bao, một phách cái bản, cả giận nói: Ngươi cười cái gì? Biết tỷ tỷ ngươi bị phong cám mệnh, ngươi cứ như vậy vui vẻ sao? Cấu Ngọc Giao bị Đoạn Thị nói hoảng sợ, vội vàng thu hồi biểu tình, dừng lại bụng to từ trên chỗ ngồi đứng lên, mậu thân bớt giận: Ta, ta không có. Cấu Ngọc Giao ở hạ gia nhật tử không hảo quá, Đoạn Thị đối nàng thập phần nghiêm khắc, hơi có không đối chỗ. Tuyệt không dung túng nửa phần, chẳng sợ nàng người mang lục giáp, chẳng sợ nàng hành động không tiện, hiện giờ cấu ngọc dao đã trở nên có chút tố chất thần kinh, chỉ cần vừa nghe thấy đoạn thị thanh âm, nàng liền cả người không được tự nhiên, lông tơ dựng thẳng lên tới. Ừ, ngông ai đâu? Ngươi cho rằng nàng đương cáo mệnh phu nhân, là có thể dịu dắt ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, ta thật đúng là hối hận, lúc trước như thế nào sẽ chứ con mẹ ngươi nói, đem ngươi cấp cưới vào cửa tới, không nói vì trong nhà tranh vinh qu còn khuyệu tay quẹo ra ngoài, như thế nào, ngươi còn nhớ thương, cố ra nha. Nếu đúng như này, ngươi trở về đi. Đoạn thị đối cấu Ngọc Giao là một chút kiên nhẫn đã không có, mỗi ngày đều đang hối hận bên trong, cấu Ngọc Giao ở trong phủ biểu hiện càng ngày càng bình thường. Trong cung giáo tập ma ma cũng nói nàng không có gì đại tiến bộ, đoạn thị chỉ cảm thấy chính mình muốn đem cấu Ngọc Giao bồi dưỡng thành hào môn xảo tức nguyện vọng khó có thể đạt thành, nàng lúc trước còn nói cho chính mình, liền tính cấu Ngọc Giao lại như thế nào không được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 Đi ở hành lang gấp khúc phía trên, Cấu Ngọc Giao không tiếng động cười lạnh, rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình cùng Cố Thanh Trúc trên lệnh ở đâu. Nếu là vừa mới kêu tình huống, dựa vào Cố Thanh Trúc tính tình, tất nhiên sẽ không ẩn nhẫn, một hai phải đoạn thị đẹp không thể, nhưng nàng Cấu Ngọc Giao liền không được. chương 157, Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình chỉ là ngủ một giấc, lên lúc sau, liền thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, đưa mệnh phụ phục đưa đến chính mình trước mặt khi, nàng cả người vẫn là có điểm lốc, mệnh phụ nàng đương quá.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 một không cẩn thận liền sẽ ngã vào bấy dập Lần này sự tình cũng là như thế, ai có thể nghĩ đến thái y lẻ viện thế nhưng cất giấu như vậy miêu nhị. Hiện giờ thái y lẻ viện viện chính đã bị lặng lẽ rút lui, đến nỗi chôn ở thái y lẻ viện các cung cái đinh, tạm thời còn không thể động. Rốt cuộc ai cũng lấy không ra có lợi chứng cứ, chứng minh là thái y lẻ viện ra sai, cho nên hoàng hậu nương nương liền tính trong lòng hiểu rõ, lại cũng không thể đem chi nhất vong đánh tận, huống chi còn muốn dựa vào này đó đem trong cung u ác tính cấp bắt được tới mới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 Không biết khi nào, hắn cư nhiên làm người đem bàn tròn tử dọn tới rồi nội gian, ngăn cách phía sau bình phòng, bàn tròn thượng bày tám dạng tiểu thái, hai bên cắt một bộ chén đũa. cố thanh trúc khó hiểu. Như thế nào? Người không ăn no sao? Kỳ huyên lắc đầu, tưởng cùng ngươi lại ăn một đốn. Cố thanh trúc nghi hoặc nhìn hắn, kỳ huyên nôn chi chuẩn xác, một bộ quả thực như thế bộ dáng, cố thanh trúc trong lòng mềm nún khó được gật đầu, hảo a, lại ăn một đốn liền lại ăn một đốn, ta gần nhất là đói thảm, lại nhiều cùng ăn được hạ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 ta đem kia vỏ rượu cấp uống lên đi. cái gì rượu? cố thanh trúc ở trên bàn tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy có cái gì rượu đặt lên bàn. hai người chén đua bên có chén rượu nhưng thật ra thật sự. kỳ huyên chỉ chỉ ngoài phòng chính là ngươi từ cố gia mang về tới kia đàn nữ nhi hồng. ta cùng ngươi nói, ta đã thèm kia cái bình liền thật dài thời gian. cố thanh trúc nhớ tới hắn chỉ chính là cái gì, thẩm thị lưu lại hai vỏ rượu. một vỏ tử ở nàng hồi môn ngày đó bị cố thanh học này phá của đệ đệ lấy ra tới uống sạch. Dư lại một vò, bị kỳ huyên giải cứu xuống dưới, cố thanh trúc mang về trong phủ, làm hồng cư tảng đến dưới tảng cây đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ huyên thế nhưng nhìn chầm chầm thời gian dài như vậy. Tức khác có chút giở khóc giở cười. Kỳ huyên lôi kéo cố thanh trúc ống tay áo, được không sao. Chẳng sợ liền uống một chén, ta làm người lại một lần nữa phong lên. Cố thanh trúc bất đắc dĩ, đối ngoại hô thanh, hồng cừ Hồng cừ theo tiếng vào cửa, cố thanh trúc phân phó nói. Đi đem dưới tảng cây kia đàn nữ nhi hồng lấy ra tới đi, tảng cũng tảng không được, rứt khoát uống lên, đỡ phải có chút người nhớ thương. Hồng cứ bưng miệng cười, lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Kỳ Huyên lôi kéo cô thanh trúc nhập tòa, vì chính mình cãi lại, nơi nào là ta nhớ thương, kia vốn dĩ chính là nhạc mâu ẩn giấu chờ ngươi thành thân uống, chúng ta đều thành thân thời gian dài như vậy, cũng nên cho ta uống lên. Hồng cứ đem một vò còn mang theo bùn đất cái bình lấy lại đây, đặt ở án thượng, dùng ngọc cái muông thịnh đến bầu rượu bên trong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 vẫn luôn đặc biệt cảm kích ngươi bị biếm đến mạc bắc đi lúc sau nếu không phải ngươi ở ta bên người ta tưởng ta nhất định càng không đi xuống này một ly lại kính ngươi kỳ huyên ngửa đầu xử lý cố thanh trúc túi đầu nhìn trong tay chén rượu lại là bất động kỳ huyên thúc giục uống nha cố thanh trúc đem chén rượu vông, biểu tình đạm mạc nhìn kỳ huyên xem kỳ huyên đều có điểm trấn dạng mới mở miệng nói đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý nói xong này đó cố thanh trúc liền đứng dậy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 người này thật đúng là liền khen người cũng không biết như thế nào khen, xứng đáng hắn tố. trong lòng âm thầm như vậy nghĩ, cố thanh trúc mày nhăn lại, muốn đem chính mình ống tay háo tử kỳ huyên đầu ngón tay gian rút ra, vừa muốn chịu xong, kỳ huyên lại bàn tay to một trường, kéo lấy càng nhiều. thanh trúc, ngươi nghe không nghe thấy ta nói chuyện nha. kỳ huyên lay động vài hạ cố thanh trúc ống tay háo tử, lấy làm lũng miệng lươi đối cố thanh trúc nói chuyện, đem cố thanh trúc cách thương thiếu chút nữa đem cơm chiều cấp đổ ra, kỳ huyên không chỉ có làm lũng. Còn học xong chớp mắt nhướng mày như vậy câu lan động tác, liền kém rửa cửa sổ, ném hương khăn chiêu khách. Bất đắc dĩ thở dài, ngươi nếu muốn ăn thịt, trực tiếp ăn là được, quân lấy ta cũng vô dụng. Ngươi uống say, buông ra tay. Ký huyên cổ một ngạnh, ta chỗ nào say? Ta không có say. Đầu bóc rất rõ ràng, chính là tưởng thân một chút, thanh trúc Liền thân một chút. Ký huyên phất tay háo tử vô dụng, rứt khoát hai tay ruôi ra, đem cố thanh trúc cả người đều ôm ở trong lòng lực, đảo còn tính tôn trọng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 Người này lúc trước sở hữu biểu tình cùng động tác tất cả đều là trang, hắn nơi nào say, bằng hắn tự lượng, lại uống mấy đản cũng chưa chắc sẽ say, căn bản chính là ở nàng trước mặt diễn trò. Thẹn quá thành giận, Cố Thanh Trúc càng thêm rẽ rủa, nhưng trên tay nàng không kính nhi, như thế nào rẽ rủa đều rẽ rủa không ra Kỳ Huyên Thiên La địa võng, mắt thấy bên hông đai lưng bị cởi bỏ, và áo cũng bị kéo ra, Kỳ Huyên ở nàng chỗ cổ lại gặm lại cắn, Cố Thanh Trúc cấp không được, Cố Tình không thể nề hà hắn, cho rằng hôm nay tất nhiên muốn chứ hắn nói nhi. Lòng nóng như lửa đốt thời điểm, bên ngoài đống nhiên chuyển đến một trận gấp gáp tiếng đập cửa. Kỳ huyên bị quấy giày chuyện tốt, đối ngoại giống giận, lan. Lý Mậu Trinh kiên trì không ngừng bên ngoài giống to, thế tử, mau mở cửa, ích thọ cư chuyển tin tức, lao phu nhân đột nhiên ngã xuống. chương 159. Trên giường đại chiến đột nhiên im bặt, kỳ huyên đem thật vất vả ăn đến miệng thịt bung già, chậm ra, chậm rãi từ cố thanh trúc trước ngực ngừng đầu, đối ngoại hô. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa.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 Nghĩ lại hai hạ, nếu là dư thị còn không có phản ứng nói, nàng phải tiến lên ngăn lại, bản khác tới lao phu nhân không có việc gì, cấp nha đầu này lăn lộn sẽ ra chuyện như tới. Nhưng vào lúc này, dư thị cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào gầm rú, theo thanh âm phát ra, quế Ma Ma chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, dư thị trong miệng nổ ra rất nhiều toan vật, hơn nữa không có chừng mực, vẫn luôn ở phun, đến sau lại, cư nhiên một cái ống nổ đều không quá đủ, quế Ma Ma cuốn quýt tiêu bà tử một lần nữa lấy cái lại đây.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 một bên đem chính mình tay áo trong túi khăn rút ra cấp dư thị đi trước trà lao kỳ huyên tiến lên tiếp nhận cố thanh trúc khăn tay tự mình cấp dư thị sát quế ma ma làm người đánh nước gấm lại đây đem hai người như vậy xem ở trong mắt từ bên nói thế tử thế tử phu nhân vẫn là nô tỳ đến đây đi khan thượng đã tất cả đều là quế vật kỳ huyên đem chi phóng tới bà tử đang muốn thu đi ống nổ trùng, nâng lên khuỵu tay cấp cố thanh trúc đương cái giá trên tay dính quế vật vô pháp đỡ nàng cố thanh trúc lúc trước như vậy lan lộn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 Chỉ là ngâm lại khiến cho người huyết mạch phun trương Nhưng sốc lên phòng ngủ mảnh Kỳ huyên trên mặt tâm viên ý mã tươi Cởi liền cứng lại rồi Mới vừa còn ở hắn trong đầu nhu tình như nước phao tắm thanh trúc Không biết khi nào Cư nhiên đã từ hắn trong đầu đi ra Hơn nữa ba tầng Ngoại ba tầng mặc xong rồi siêm ý đi Đang ở phía sau bình phong bộ áo ngoài Thấy Kỳ huyên đi tới Cố thanh trúc hỏi Lão phu nhân như thế nào Không lại phát bệnh đi Kỳ huyên thất vọng ở bàn tròn bên ghế trên ngồi xuống. Bất đắc dĩ đem bao vây kín mít, Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một lần, trả lời, không lại phát, ngủ hạn, không phải là ngươi trở về tắm rửa sao? Ngươi này liền tẩy hảo, Cố Thanh Trúc khó hiểu, Dương mắt nhìn nhìn hắn, tẩy hảo, liền hướng một chút sao? Kỳ Huyên một tay chống cằm, tiếc nuối vật phần, liền hướng một chút, ngươi như thế nào không hảo hảo phao phao đâu? Như vậy cũng tẩy không sạch sẽ a? Cố Thanh Trúc đem áo ngoài trong lên, đem đen nhánh tóc đẹp từ trong quần áo Dương ra tới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 Thế tử phu nhân yên tâm, đã thay đổi chút tương đối tố, nếu một chút nước luộc đều không có nói, lao phu nhân nhất thời định khó tiếp thu, từ từ tới, này đã thanh đạm rất nhiều. Quế Mama ma đêm qua kiến thức quá Cố Thanh Trúc cứu người bộ dáng, bởi vậy đối nàng không có nửa điểm dấu dín, Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua kia mở ra hộp đồ ăn, hộp đồ ăn phóng một chén cháo trắng, hai đĩa mật tí dưa, một đĩa tô tâm nương chọ, một đĩa nắm tay đại bánh bao thịt, Cố Thanh Trúc làm mặt khác, tỷ nữ cũng đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong phóng chủng loại fonda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 Quế Mama xem so với ta rõ ràng, ta hôm qua cấp lao phu nhân bắt mạch, cảm thấy lao phu nhân ngũ tạng lục phủ kỳ thật đều đã qua với dài rộng, thì tạng xảy ra vấn đề, nếu tiếp tục cầm thực không điều, thịt cá nói, tương lai chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng, lúc này có thể liền trở về, nhưng lần tới ai có thể bảo đảm đâu. Cố Thanh Trúc tận tình khuyên bảo, Quế ma ma cũng khi rất có nôi khiếp sợ vẫn còn, thế tử phu nhân nói cũng không phải không có lý, lần trước nàng đối chính mình nói lao phu nhân tình huống, Quế Ma Ma cùng Lao Phu Nhân đều không có để ở trong lòng, nhưng lúc này Lao Phu Nhân trực tiếp liền té xỉu, ít nhiều thế tử Phu Nhân cứu giúp kịp thời. Trương Đại Phu hôm qua cũng nói, giống Lao Phu Nhân loại này đột nhiên té xỉu chứng bệnh, cầu chính là cái tốc độ, nếu đối ứng chầm nói, hậu quả như thế nào? Ai cũng nói không rõ. Hùng chi, Quế Ma Ma trong lòng rõ ràng, tuy rằng miệng nàng thượng nói sẽ khuyên Lao Phu Nhân, nhưng mặt khác sự đều hào thuyết, duy độc ở an phương diện này, Lao Phu Nhân tuyệt không dễ dàng thỏa hiệp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 Một đạo bình thường nhất bất quá nấm hương cải ngồng sao có thể ăn ra như vậy lệnh người hồi vị cảm giác tới. Đem chiếc đua dôi hướng về phía từ chức vô luận thế nào đều không thể ăn rau xanh thượng, cải ngồng ngon miệng, một ngụm nấm hương một ngụm đồ ăn, dư thị cư nhiên cứ như vậy ăn hơn phân nửa chén cơm. Ánh mắt chuyển hướng trên bàn mặt khác thức ăn chay, mỗi loại bán tương đều thực không tồi, hơn nữa hương vị vượt quá tưởng tượng hảo. Quế ma ma từ bên xem vui sướng, không được cấp dư thị gấp đồ ăn, nhìn dư thị vừa ăn biên đầu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 Cố Thanh Trúc đột nhiên thân mình chấn động. Ngươi như vậy vừa nói, ta còn nghĩ tới. Ta đáp ứng thiên âm quan chủ trì ngàn thiên kinh Phật, ngươi đến giúp đỡ sao đi. Kỳ huyên như nguyện lại trộn một khối, vừa muốn ăn liền ngây ngẩn cả người, cái gì kinh Phật? Thiên nhất sư Thái Sở Dĩ có thể cùng ta hồi phủ cấp lao phu nhân làm đồ chay, chính là bởi vì ta đáp ứng rồi chủ trì, 10 ngày trong vòng sau ngàn thiên kinh Phật. Cố Thanh Trúc hai trong mắt tỏa sáng, nguyên bản còn ở buồn dầu kia ngàn thiên kinh Phật nên như thế nào sao?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 Thanh Trúc ở sau lưng tất nhiên làm rất lớn nỗ lực cùng hy sinh. Phụ thân mấy ngày này không ở nhà, tổ mẫu cần phải bảo trọng thân mình, không thể tùy hứng làm vậy. Kỳ hoàng hậu giả vờ sinh khí, đối dư thị nửa nghiêm túc, nửa làm nung nói, ngài không nhớ rõ. Hai năm trước ngài vào cùng xem ta, làm thái y đi cho ngài khám quá mạch, thái y đi lúc ấy cũng nói muốn cho ngài cấm dầu mỡ, nhưng ngài thiên là không nghe. Dư thị có chút ngượng ngùng, ta liền hảo kia khẩu, các ngươi đều biết đến. Thấy kỳ hoàng hậu còn tưởng thuyết giáo.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 gắn bó keo sơn, mà hết thể này nhất hẳn là cảm tạ cũng là nàng em dâu. Dư thị nhìn kỳ hoàng hậu này biểu tình, nơi nào còn muốn nàng chính miệng trả lời, tổ tôn hai từng người méo nheo tay, xem như trả lời. Xem nương nương này khí sắc, tự nhiên là quá rất khá. Kỳ huyên muốn là không hề cố kỵ, một phen lời nói làm kỳ hoàng hậu đi theo mặt đỏ lên, hoán trách dường như hoành liếc mắt một cái thân đệ. Liền ngươi lắm miệng. Thanh Trúc, ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản hắn, bộ dáng này muốn đi ra đi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 Nguyên bản ta nhưng thật ra thế hắn tương nhìn một cái, không nghĩ tới kia cô nương ra điểm sự, hiện giờ cũng cười đến không được, chọn người thích hợp ta còn ở tìm, không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào đâu. Chương 164 Chương 164 Người một nhà đang ở nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng tiêm thanh truyền hô, an nhạc công chúa, vĩnh nhạc quận chúa đến. An nhạc công chúa là thuộc phi nữ nhi, năm nay 16 tuổi, dung mạo sinh không tồi, cùng thuộc phi giống nhau, toàn thân dịu dàng khí độ.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 biểu cứu cứu vị này đó là ngươi tức phụ nhi sinh thật đúng là mạ mỹ ký huyên là hoàng hậu đệ đệ thái tử biểu ca từ bối phận đi lên nói an nhạc công chúa kêu hắn một tiếng biểu cứu cứu sát thật không quá an nhạc công chúa trước trước liền ở đánh giá cô thanh trúc cô thanh trúc cũng ở đánh giá nàng lại nói tiếp nàng cùng vị này công chúa đời trước cũng từng gặp qua vài lần an nhạc công chúa đối chính mình không có hảo cảm làm cho hảo những người này mặt nhi đã từng trâm trọc nĩa mai cô thanh trúc vài lần đến nỗi nguyên nhân sao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 thỉnh thoảng cùng hắn đáp lời, kỳ thần chỉ là lễ phép tính trả lời, cũng không cùng chi thân cận, nhưng vĩnh nhạc quận chúa thật giống như cảm giác không ra dường như, như cũng một cái kính quấn lấy kỳ thần hỏi đông hỏi tây, an nhạc công chúa không nghĩ xem phía trước kia hai cái gắn bó keo sân người, thở phì phì đi vòng đỉnh hong gió, kỳ thần cũng bất động thanh sắc theo qua đi, lại không vào đỉnh, chỉ ở ngoài đỉnh mặt bụi hoa bên lưu luyến, kỳ vân chi cùng kỳ tú chi thật cẩn thận làm bạn ở an nhạc công chúa phía sau, chờ tới rồi đỉnh hong gió lúc sau.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 Liền thấy kỳ thần tươi cười hiến yến, công chúa chớ sợ, cái này cho ngươi, lần sau tiểu tâm chút đó là không có trách cứ, không có thị hiểm, ngược lại mở miệng an ủi, an nhạc công chúa nhấp môi do dự, không biết có nên hay không thu kỳ thần đưa hoa, nam nữ có khác, này là trong cung, nếu là bị người có tâm nhuộm đấm thành lén lút trao nhận, kia ai trên mặt đều không đẹp, chính là xem kỳ thần bộ dáng, một chút đều không có phương diện này ban khoan, bằng phẳng như quân tử, nếu là an nhạc công chúa không thu, ngược lại có vẻ cố tình.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 còn nhất phái bằng thẳng mẫu chốt nhất là hắn dung mạo sinh cũng thực không tồi tuy rằng không kịp kỳ huyên anh đỉnh nhưng như vậy dung mạo bại ở mặt khác thế gia con cháu chung tuyệt đối là nhân tài kết xuất đối mặt như vậy một cái mỹ nam tử thân cận an nhạc công chúa có thể nào không lưu tình chút nào cự tuyệt đâu an nhạc công chúa rời đi về sau kỳ thần quay đầu lại liền thấy vĩnh nhạc quận chúa chính nhìn chằm chằm chính mình kỳ thần cũng đối nàng ôn nhu cười vĩnh nhạc quận chúa làm chính mình không cần hướng ai chỗ tưởng Thần ca ca như thế nào sẽ đối An Nhạc công chúa có hảo cảm đâu? Hai người bất quá là trùng hợp đụng vào cùng nhau. Thần ca ca Sương Nayonu thấy An Nhạc công chúa chấn kinh, mới cho nàng một đóa hoa an ủi, tuyệt đối không có mặt khác cảm tình. Kỳ thần đi đến Vĩnh Nhạc quận chúa trước mặt, Vĩnh Nhạc quận chúa liền thẹn thùng cúi đầu, một đóa hoa cũng đưa đến chính mình trước mặt, Vĩnh Nhạc quận chúa hồ kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn Kỳ thần, chỉ thấy Kỳ thần mục hàm đào hoa, đưa tình thâm tình nhìn chằm chằm Vĩnh Nhạc quận chúa, đem Vĩnh Nhạc quận chúa xem tâm hoa nội phóng.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 Từ từ, ngươi ngấm lại hảo, chuyện này chiều dã trong ngoài cũng không biết, nương nương cũng là lặng lẽ báo cho mâu thân, ngươi như vậy dòng chống khuya chiêng tìm vào cung đi, có thể hay không có chút lỗ mãng. Kỳ huyên đưa lưng về phía cô Thanh Trúc, một tay đỡ cửa xe, suy nghĩ một lát. Ngươi yên tâm đi, ta đi càn nguyên điện trung, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nói xong này đó, kỳ huyên liền sốc lên màn xe, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, đem đánh xe người hoảng sợ, hắn thậm chí liền xe ngựa đều không có dừng lại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 vô hình chung cho vân thị tương đối lớn của vũ nô tỳ đi mời người thương lan cư bọn hạ nhân cũng mới vừa đứng dậy quét tước quét tước nấu nước nấu nước lau lau nô tỳ tì tìm được rồi hùng cư nói làm phiền tỷ tỷ truyền lời phu nhân thỉnh thế tử phu nhân cùng đi dùng cơm hùng cư nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng ngủ đại môn thế tử cùng thế tử phu nhân còn chưa đứng dậy muội muội đợi chút ta đi hỏi một chút hùng cư đi vào trước cửa phòng duỗi tay gõ hai hạ còn chưa nói lời nói môn liệt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 Thường lui tới liền tính lao phu nhân nói gì đó làm nàng khó chịu nói, Vân thị nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, nhưng lần này, lao phu nhân nói chính là trượng phu của nàng cùng con trai của nàng, bọn họ là nàng tiên, nếu là hai người có bất chấp gì, dù cho nàng vẫn là trong kinh thành hiển hách vợ an hầu phu. Nhân, kia lại có ích lợi gì đâu? Dư thị ý thức được chính mình chạm được Vân thị thương tâm chỗ, thấy nàng nước mắt không ngừng bộ dáng, Dư thị có điểm hối hận, hít sâu một hơi sau, khuyên đủ. ta không phải ý tứ này.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 nhanh hơn bước chân nên lại đây thế tử ngài như thế nào tới mau mau mau mở cửa trương lê đem ba người đón vào trong trướng cố thanh trúc đem khăn che mặt gỡ xuống chấn động rất xuống bài cái trương lê nhìn thấy nàng sửng sốt đối kỳ huyên hỏi vị này chính là trong trướng không có người khác kỳ huyên chưa từng giàu giếm. nội tử trương lê kinh ngạc tiến lên đối cố thanh trúc hành lễ không biết là thế tử phu nhân nhiều có chậm trễ cố thanh trúc cất môi cười trương tướng quân không cần đa lễ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 Hơn nữa nếu là bên ta chủ động khai chiến, đó là bên ta bội ước ở phía trước, đối chiến sự bất lợi. Trương Lê đem mấy ngày này băn khoăn tất cả đều nói ra, cũng không phải bọn họ kéo không cho hầu ra chữa bệnh, xác thật có khó lòng giải quyết phiền thoái. Tông Thiết Thành từ bên mở miệng, nếu thật sự không được, ta mang một đội binh, từ đáy nước lẹn vào, sắt lên bờ đi đoạt thảo, liều mạng này mệnh cũng cấp hầu ra đem Nguyệt Thiên Thảo cấp lộng trở về một gốc cây. Người này sinh cáo trạng, bộ dáng cũng khi hiên ngang lẫm liệt, nói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 An mặc nhập trứng lâm, có thể hữu hiệu phòng ngừa thân thể tiếp xúc chứng khí, sau đó Cố Thanh Trúc ở y y trong sở ở keo nước trung gia nhập đuổi độc chi vật, xoát ở vịt người phục thượng, trên đầu vịt người mũ hô hắc khẩu, xoát hai tầng giấy, xem như hoàn thiện loại này trang bị. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, Cố Thanh Trúc liền cùng kỳ huyên mã bất đỉnh để rời đi quân doanh, hướng tây nam phương khí độc lâm đi. Khí độc lâm ly quân doanh đại khái ba bốn dặm bộ dáng, ở dãy núi vờn quanh bên trong, khó được đem trung gian một khối khóa lại nguồn nước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 Trong đó một cái hắc y nhân hướng nàng đánh tới, Cố Thanh trúc xem chuẩn thời cơ, dấu ở sau lưng truy thủ lưỡi dao chém ra, ở giữa người nọ mặt, che mặt cái khăn đen rất mà đồng thời, người nọ cũng kinh ngạc và phần, Cố Thanh trúc không chờ hắn. Phản ứng lại đây, nâng lên một chân liền đem hắn đá đến, sau đó trong tay truy thủ hung ác cắm, nhập người nọ cổ, nhiệt huyết phun vãi ra, Cố Thanh trúc sau lưng còn có một người, nàng thấy bên cạnh bóng dáng, trái ngược hướng thân mình đi phía trước một lần, người nọ cảm đau giết cái không.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 Nàng cung kỳ huyên trên người vịt người phục đủ hậu, nhưng thật ra không sợ cái gì. Hơn nữa vịt người phục thượng có bôi đuổi độc chi vật, cho nên những cái đó độc vật nhưng thật ra không dám tới gần. Kỳ huyên phát giác cố Thanh Trúc sợ hãi, duỗi tay ôm qua nàng vai, cho nàng cổ vũ. Cố Thanh Trúc cố nén không khỏe, tiếp tục đi phía trước. chương 169 Trong rừng thực an tĩnh, cho nên những cái đó độc vật tê tê thanh em không dứt bên hai. Cố Thanh Trúc đông nhiên trước mắt một tiềm, thấy được một gốc cây cỏ xanh, đi qua đi.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 Nhưng nếu kỳ huyền dẫn đầu tiến lên, gặp được nguy hiểm, bằng nàng một người rất khó dẫn hắn đi ra trướng lâm, cố thanh trúc giữ chặt kỳ huyền, nói, ta đi trước đi, ngươi ở ta mặt sau nhìn, như hữu tình huống, ngươi kêu ta đó là, thật sự không được, ngươi còn có thể cứu ta. Kỳ huyền làm cố thanh trúc từ phía sau trong sọt lại lấy ra một bó dây thừng, một mặt hệ ở nàng bên hông, một chỗ khác hắn dắt ở trong tay, cố thanh trúc chậm rãi tiến lên, tận khả năng thả chậm bước chân, không kinh động bất luận cái gì, mua đi một bước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 Từ hai tử đã không có lúc sau, nàng tùy kỳ huyên tới rồi mạc bắc, một đường quá đến đều là tương đương khổ sở nhật tử. Nhưng nàng từ tới rồi mạc bắc về sau, phảng phất liền mất đi khóc thút thít cái này công năng. Mặc kệ nhật tử nhiều khổ, mặc kệ bị bao lớn ủy khuất, mặc kệ đối mặt cỡ nào khó khăn cảnh ngộ, nàng đều không có đã khóc. Kỳ huyên biết chính mình làm nàng thật sự quá thất vọng rồi. Mặc dù hắn ở mạc bắc giết địch ngàn vạn, lập hạ công lao hắn mã, chính là đối với thanh trúc mà nói, kỳ huyên cũng không có quá nhiều ăn ủi Hắn làm hết thảy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 Làm Tống Thiết Thành trùy thủ đem cánh tay hắn cấp hoa bị thương Kỳ huyên tiến lên một chân đem Tống Thiết Thành trong tay trùy thủ cấp đá rơi xuống Tống Thiết Thành cũng kinh ngạc và phần Nhìn Trương Lê bị thương tay, tiến lên giải thích Không phải, ngươi như thế nào có thể sử dụng tay chắn đâu Không nghe nói đao kiếm không có mắt ta Trương Lê dùng tay ấn miệng vết thương, thư lệnh một tiếng Là đao kiếm không có mắt sao Vẫn là ngươi cố ý vì này, Tống Thiết Thành ngươi đây là đánh lén Ngươi mẹ nó không phải đồ vật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 Ngươi cả ngày lấy thanh đao đứng ở hầu ra bên người, ta còn cảm thấy ngươi là muốn giết người đâu. Trương Lê tránh ra binh lính nâng, đi vào Tống Thiết Thành trước mặt cùng hắn rằng co. ta là bảo hộ hầu ra, bởi vì ta biết, có người phải đối hầu ra bất lợi, ta đã sớm hoài nghi ngươi Tống Thiết Thành, hầu ra vài lần gặp nạn, tất cả đều là gặp mai phủ, bên người tất nhiên có nội gian. Nội gian là ai, người khác không biết, Tống Thiết Thành ngươi sẽ không biết sao. Ta biết cái gì? Ngươi chính là ở nói bữa.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 Hôm nay chuyện này tạm thời trước đặt ở một bên, ta nơi này cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Tông Thiết Thành hoán lại đối trọi gây gắt khí thế, đối kỳ huyên giơ tay, thế tử mới nói. Kỳ huyên khoanh tay tiến lên, ở Tông Thiết Thành trước mặt cười như không cười hỏi. Hôm nay buổi sáng chúng ta đi khí độc lầm trên đường, gặp một bát thích khách, không biết Tống Thúc có biết kêu bát thích khách là cái gì địa vị. Tông Thiết Thành ánh mắt bằng thẳng, cái gì địa vị. Các ngươi gặp được thích khách, như thế nào trở về không nghe ngươi nói quá.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 liền giống như hôm nay, người ta đao kiếm tương hướng, chúng ta sau này vẫn là chờ chút sức lực, ra trận giết địch, chẳng lẽ không phải càng tốt? Trương lên một phen ném ra Tống Thiết Thành tay, khí thẳng thở dốc. Tống Thiết Thành thấy hắn như vậy, trong lòng đắc ý, đang muốn làm chung quanh xem, náo nhiệt người đều tan đi, không nghĩ tới doanh địa chỗ đó lại chạy vào hai con ngựa, phía sau còn buộc một chiếc xe đẩy tay, đi qua ơi, nhấc lên bùi đất phi dương. Tống Thiết Thành thấy thế, sắc mặt khẽ biến, hai mắt ám rũ, hướng Trương lên nhìn lại liếc mắt một cái.